Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe trên một chuyện dài kỳ được phát sóng trên website vnvideo.vn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần 7 của tiểu thuyết Hoa bên bờ. Đêm hè lớp lành ánh sao, hỗn loạn và chịu nặng. Đó chính là đêm hè ở thành phố, trống rỗng như vậy, hết thuốc chữa. Tôi vươn vai, kêu lên một tiếng như loài chim rồi co giò chạy qua đường. Mùa hè là thời kỳ tôi mất ngủ Bắt đầu từ tháng 6 Chỉ cần ngồi trước máy tính Tôi đã có cảm giác buồn nôn Bên ngoài quá nóng Không thể đi đâu nổi Việc có thể làm chỉ là ngủ và đọc Và không ngừng làm đồ ăn cho mình Đơn độc trong phòng hết 24 giờ Lượt này tới lượt khác Cảm giác ý thức dần mất đi trọng lực Mọi thứ đều không thể dựa dẫm nổi Không khí là sự tĩnh mịch được lặp lại Thầm nghĩ nếu chia tách người mình vẫn có thể duy trì được sự thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được linh hồn và thể xác giống như các cánh hoa sau khi xòe nở, giống như tế bào chuyển động và sinh sôi. Phương hướng duy nhất chỉ là tăng tốc đến cái chết. Lúc bất ngủ thường lên mạng, mạng là minh chứng tốt nhất của việc khoa học kỹ thuật đem lại lợi ích cho con người. Có rất nhiều thứ thú vị, một nữ sinh cấp 3 trường thượng Hải Tự viết thư tình cho chính mình Đàn ông Bắc Kinh Vừa chụp được tấm hình con gái Vừa gửi luôn lên mạng Còn có tiểu thuyết tình ái Đọc miễn phí Bạn cũng có thể lên đó mua đồ Yêu đương, tán phét, chửi nhau Lấy nhau, tâm sự, làm tình Đánh bài, đánh cờ và nghe nhạc Lúc nào cũng có người lạ Trên khắp thế giới Cùng xuất hiện trên mạng Chào hỏi bạn, tranh giành bạn Nói với bạn rằng họ yêu bạn trên trang đàm luận chính của tôi đọc được một bài về chòm sao tuổi đầu đề là mặt xấu của chòm sao cự giải những người thuộc chòm sao này một nửa là trong sáng một nửa là tâm tối ở đây chỉ nói tới kẻ thuộc phía sau họ thiếu cảm giác an toàn sự cô độc thời thơ ấu thường khiến họ thấy hoảng sợ vô cớ nóng giận thất thường họ quen nhớ về quá khứ thích lịch sử sưu tầm việt bảo tàng và chính trị. họ thích quay phim. 90 phần trăm người này đều có máy chụp hình. họ thích những phim đau buồn, có thể nhớ rõ từng chi tiết. họ bẩm sinh đã bi quan, thích chửi mắng người khác, tính tình kỳ quặc, đột nhiên chui vào cái vỏ bảo vệ. sau khi bị tổn thương, họ rất khiếm khi phản công lại, chỉ biết phứt bỏ mà thôi. chạy trốn là thói quen của họ. đối với những khát vọng của mình, họ thường đẩy sang một bên trước. Họ như chẳng ngó ngàng, để rồi lại đột ngột lao tới chúng. Họ không có năng lực thích nghi mạnh mẽ, nhưng lại có khả năng cảm nhận trời phú. Họ tự coi mình là trung tâm, biết cách tự bảo vệ. Người quan tâm tới mình nhiều nhất là chính mình. Họ sợ hãi nhất nỗi cô đơn, nhưng lại được định trước cô đơn. Họ thường bị ốm, thể chất không tốt quá do chú ý tập trung vào những thứ trên người. Họ có rất nhiều bí mật họ đem con người thật của mình giấu kín trong cái tĩnh mịch của màn đêm và trong tiếng cười sảng khoái lúc ban trưa bắt trước Jeremy quả thật là đẹp trai lặn lội hàng chuyện lần đầu tiên đi mua chuyện có mục đích chỉ một quyển truyện của một tác giả bị nghiện một chút Ania không muốn đọc lại một quyển truyện nhiều lần giống như cái gì làm qua rồi cũng không muốn thử lại thế là lại đi mua một quyển khác Và thấy thật bất ngờ về một câu chuyện khác Mang đến cơ quan Tranh thủ lúc mất điện Có anh nhìn thấy Em đọc gì vậy? À một tác giả của trào lưu chuyện mới Trung Quốc thôi Anh cũng từng đọc Nhưng sau hai quyển Thấy là không nên đọc nữa Một kiểu nghĩ gì viết nấy Viết không khéo nhưng nghĩ khéo Em cũng đọc đến quyển thứ hai rồi Và em nghĩ chắc rồi em cũng sẽ như anh thôi Không bắt đầu Không kết thúc Chỉ cứ đi và viết như vậy, nó hợp với tâm trạng của em lúc này. Nghĩ và viết, chỉ vậy thôi. Viết về tác giả có một câu tìm kiếm cái tôi trong tình yêu và ảo giác, nhà văn Trung Quốc hàng đầu của văn học trên mạng và nhiều thứ nữa. Giống như là một sự suy nghĩ tiêu cực, nhưng suy cho cùng, viết văn cũng chỉ là viết ra suy nghĩ mà thôi. Có tiêu cực và có tích cực chứ? Không làm cho suy nghĩ của mình trở nên bi quan hơn sau câu chuyện. Chỉ đơn giản là đọc, hiểu, nghĩ và sống tiếp. Không lãng phí gì cả, không lãng phí cuộc sống, không có cuộc đời ảo. Chỉ có suy nghĩ được mở rộng thêm chút, vậy là được rồi. Làm nhớ đến câu nói của Jenny trong Love Story. Em chưa từng vào đạo vì em không tin có thế giới nào khác tốt đẹp hơn thế giới này, tốt đẹp hơn Moza, Bách và anh. Vậy anh được xếp ngang hàng với Mozart và Bach sao? Ừ, cả với Jupiter nữa. Một câu chuyện buồn, nhưng nó chẳng ngăn cản được người ta yêu thích vì tình yêu đó. Dù tình yêu không trọn vẹn với cái chết của Jenny. Có thể nói gì về nàng, một cô gái xinh đẹp, thông minh, yêu cuộc sống này, yêu Mozart, yêu Bach và yêu tôi. Nhớ đến câu tình yêu là chuyện riêng của một người thôi thấy đúng thật, điều anh đâu phải vì được anh yêu, chỉ vì anh là anh thôi. Tìm được cảm xúc với một người đó là điều quan trọng nhất, điều quan trọng thứ hai và sẽ làm bạn hạnh phúc là biết được người ta cũng có tình cảm với bạn. Nhưng hai tình yêu đó thực chất vẫn là hai thứ của riêng hai người. Nếu có thể cảm nhận được Thứ mình nhận được từ đối phương là đáng quý, trân trọng nó và có thể làm cho tình yêu của hai bên tăng lên thì đó là một điều may mắn. Nhưng nó vẫn cứ là một việc riêng của hai người. Ngừng mắt trước, phim Nhật, phim Châu Âu, phim nghệ thuật của Hồng Kông, Đài Loan, Vương Gia Vệ, Trần Quả Quan Miên bằng, Diệp Miên Hồng, Thôi Doãn Tín, Lý Tử Kiệm, Cao Đạt. Thường mặt một chiếc váy màu hồng đã giặt tới bạc phách Một đôi dép gỗ, đi đứng lảo đảo Ôm chiếc hộp đựng đĩa DVD đi trên đường tới tiệm mang hình Tôi làm một chiếc thẻ thuê đĩa, gần như là ngày nào cũng tới Tiện đường sẽ mua một tờ báo, xem phim Tìm hiểu danh sách phim ăn khách nhất thế giới Hạnh phúc, rốt cuộc đầy áp thiếu hụt Cuộc sống bình lạng nhạt nhẽo, chẳng có kỳ tích gì xuất hiện rồi phải đi về phía trước theo con phố băng qua siêu thị, tiệm hoa, cột bán báo, tiệm giặt, chợ thực phẩm, tiệm bán kem rồi rẽ trái, đi vào một cái ngõ cứ nhỏ hẹp dần. Ở đó, bắt đầu có những cây long não xây đặc đứng thành hàng, tỏa ra mùi hương nhẹ nhức mũi. Giữa những tiệm nhỏ ken dày và vụn vặt, có một gian gỗ quét sơn đen Trên cửa có một tấm biển gỗ viết số 1937 bằng phấn trắng. Tiệm đó do bốn người bạn chung nhau mở, 1937 là tháng sinh của họ ghép lại với nhau. Thường trực ở quán là Trác Dương, chàng trai có trọm sao song ngư, một thanh niên Thượng Hải 27 tuổi. Có lúc anh nhận hợp đồng làm phần mềm, nhưng đa số thời gian đều ở tiệm. Tiệm không lớn, xếp thành hàng từng kệ sát màu đen. Bên trái để phim nghệ thuật châu Âu và các phim cổ Bên phải là CD nhạc cổ điển và nhạc rock Ở giữa để một số DVD băng video Phần lớn DVD đều là phim nghệ thuật châu Âu Không có lấy một bộ phim thương mại Hollywood Bốn mặt tường dán đầy poster phim Cần cửa sổ kê một cái bàn dài bằng gỗ thông Bên trên đặt 8 chậu xương rồng hình thủ quái dị Đèn là loại đèn lồng dán giấy trắng trên kệ báo ở cửa ra vào bày tạp chí âm nhạc cực đoan, cả các cá khúc thông dụng tờ thực tiễn của Bắc Kinh, còn có cả tạp chí Hồng Kông âm nhạc thực dân. Tiệm thuốc dạng hút hàng ở Thượng Hải, Trác Dương mặc áo phông đen rộng thùng thình, quần bò cũ và giày thể thao, tóc cắt ngắn và sạch sẽ, khuôn mặt ôn hòa. Tôi rất chú ý tới từng khuôn mặt lạ có thể đem lại cho tôi trực giác. Trên một số gương mặt. Có thể thấy rõ những nếp nhăn tàn tạ Một số gương mặt khác lại dịch thêm cái bóng của thời gian Một số khác lại là nước mưa và ấm ướt theo năm tháng Có một số gương mặt chỉ có ánh nắng rực rỡ Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 7 của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ Được phát sóng trên website vnvideo.vn Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo